Một hôm, bốn sinh viên đột nhiên ghé thăm Họ nói là sau khi xem truyện ngắn hoang thôn của tôi đăng trên tạp chí Chồi non, đã bị thôi thúc thực hiện khát vọng Đi thám hiểm hoang thôn Sau khi từ hoang thôn trở về Chỉ trong một thời gian ngắn Bốn người họ đều lầm lượt gặp phải chuyện đen đuổi Còn tôi cũng nhận được ơ mèo của một cô gái bí hiểm Tự xưng là nhiếp tiểu sảnh Kể từ đó biết bao nhiêu là chuyện ly kỳ cổ quái Hợp như là ma quỷ Ôm chặt lấy tôi, không cách nào mà thoát ra nổi Trong suốt 30 ngày đêm khủng hoảng đến cực độ Tôi và tiểu sảnh đã yêu nhau say đắm Nhưng tiếng sáo đến từ hoang thôn đã thức tỉnh ký ức của cô ấy Tiểu sảnh không thuộc về nhân gian này Tôi vẫn hy vọng được nhìn thấy cô ấy Lúc cổ vật nhẫn ngọc trở về cung điện dưới lòng đất Đã tỏa ra ánh sáng lấp lánh Hàng ngàn những điều bí ẩn, rốt cụ Đã bị chôn vùi dưới đáy sâu Quán trò hoang thôn kể lại một câu chuyện khủng khiếp Đến đỉnh điểm, nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ và xúc động Xuyên suốt câu chuyện, bên cạnh những nỗi sợ hãi Khiến ta rúng rõ, sự ghê rợn thấm sâu vào tầng xương tủy thì vẫn còn có tiếng gọi của tình yêu vĩnh hằng trong không khí khiến người ta phải sợ hãi, căng thẳng đến ngừng thở. Một tình yêu sâu nặng đã vượt qua không gian 5000 năm, vượt qua cả thành phố và hoang thôn, vượt qua cả sự sống và cái chết. Chỉ dưới sự khảo nghiệm duy nhất của khủng hoảng tuyệt đối đó, tình yêu mới có thể lan tỏa ra sự lãng mạn đầy đam mê. Và cảm động đến như vậy chỉ khi mở ra quán trò hoang thôn ta mới có được một đêm ghi nhớ suốt đời lời nói đầu tôi biết quan thôn ở đâu rồi đây là tiêu đề của một bài viết trên mạng bbx kích chuộc mở ra xem hóa ra lại là những trang hoặc họa, họa flash dưới ánh đèn u ám người ta nghẹt thở Những con sóng đục ngầu vỗ vào bờ thê lương Một thôn nhỏ cô đơn bất động như đã chết Nằm trên sườn núi Rất nhiều mái nhà đen thôi rải rác lố nhố Từ hang động trên đỉnh núi Có thể nhìn bao quát toàn bộ thôn xóm Một bóng thiếu nữ áo trắng xa xăm đứng đó Cùng phong thổi tung mái tóc Và áo váy cô gái Giai điệu của ca khúc nhạc kịch nổi tiếng Bóng mà nhà hát để làm nền Hóa ra đây là flash của một cư dân mạng Chế tác sau khi đọc truyện của tôi Đây là hoang thôn trong lòng của họ ư Theo giai điều bóng ma nhà hát quen thuộc Từng trang flash hiện lên Tôi hít thở thật sâu Kể từ sau khi chuyện ngắn hoang thôn đăng trên tạp chí Chồi non Thì cuộc sống của tôi cũng bị đảo lộn bởi cái câu chuyện này Chuyện ngắn này cũng đã khiến cho nhân vật vô cùng bí hiểm xâm nhập vào cuộc sống của tôi. Còn nhân vật bí hiểm này là ai? Tôi sẽ thuộc lại chi tiết với các bạn ở đằng sau tiểu thuyết. Ngoài nhân vật bí hiểm này ra, bên cạnh tôi còn phát sinh ra một vài việc đại sự. Thậm chí đến giờ hồi tưởng lại, tôi vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Những chuyện này không thể tình nổi tới mức Tôi đã từng kể hết lại cho rất nhiều người bạn phóng viên của mình Nhưng không một ai trong số họ tin tôi cả Tất cả đều cho rằng đây là cuốn tiểu thuyết gần đây mà tôi mới sáng tác Ôi thật là hối hận vì lúc đó tôi không mang theo một chiếc TV bên mình Để có thể ghi lại toàn bộ những chuyện này Rồi sau đó tôi sẽ quay thành một bộ phim phóng sự Khiến bạn phải sợ hãi khủng khiếp mức dựng cả tóc gáy. Nếu không thì ai có thể tin được những chuyện ly kỳ đánh như vậy? Đã như vậy rồi thì các bạn hãy cứ coi như mình đang vô tình nghe thấy một đoạn truyện kỳ quái trong đêm đen lạnh giá nhé. Trong rất nhiều tiểu thuyết của tôi, câu chuyện đều giống như đóng đậu nát hình tròn, với con bút của bọt cơ không có thời điểm cũng không có cách thúc đi có thể mở ra Cho bạn một con đường hầm bí mật Đưa bạn đến một thế giới của trí tưởng tượng Nhưng nếu như muốn kể lại câu chuyện này Thì bắt buộc phải bắt đầu từ mùa xuân năm đó Trên tạp chí tròi non tháng tư năm đó Có đăng truyện ngắn hoang thôn của tôi Truyện ngắn hơi hai vạn chữ Kể lại một câu chuyện như sau Hoàng thôn xuất hiện lần đầu tiên Trong tiểu thuyết quán trọ u hồn của tôi Là một sơn thôn nhỏ hoang vắng Tại miền đông Chiết Giang Tọa lạc giữa biển và Nghĩa Trang Nhưng sự thật là tôi vẫn chưa từng đến hoang thôn Bởi vì địa danh này đơn thuần Không nằm ngoài sự những đi triển khai hoặc Thì có lẽ hoang thôn vĩnh viễn Chỉ tồn tại trong tưởng tượng của tôi mà thôi Hoạt động ký tên bán sách quán trọ U Hồn Được tiến hành trong một hiệu sách tại nhà ga Đó là một đêm đông lạnh giá lúc hoạt động ký tên bán sách sắp kết thúc thì có một cô gái tên là Tiểu Chi đã xuất hiện trước mặt tôi. Cô mặc một chiếc áo len rộng thùng thình, không hề vừa vặn với cơ thể. Truyện trên vị này của thư viện audio.net do trái táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi, mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức. Để kinh doanh, cảm ơn các bạn Cột tóc đuôi ngựa dài đen lấy Được buộc gọn ở đằng sau Xem ra là một sinh viên đại học Cô gái kỳ lạ này Có một đôi mắt thật đẹp Ánh mắt ẩn chứa một cảm giác Thật khó thốt thành lời Cô ta cẩn thận lễ phép Mời tôi ký tên cho mình Cô giới thiệu mình tên là Tiểu Chi Đến từ một địa danh Tên là hoang Thôn Tôi bỗng ngay người ra Bởi vì hoang thôn chỉ là cảnh tượng được hư cấu trong tiểu thuyết. Nhưng cô gái này lại nói hoang thôn là một địa danh có thật. Hơn nữa, nó còn nằm giữa biển và nghĩa trang. Tuy không dám tin lắm, nhưng tôi vẫn bị cô gái làm cho chấn động. Với đôi mắt sáng, hút hồn như nai con lạc đường trong đêm tối của cô ấy đã khiến tôi không thể không nảy sinh thiện cảm. Tức khắc! Tôi đã đưa ra quyết định muốn mời Tiểu Chi Đưa tôi đến chỗ hoang thôn Xem địa danh hư cấu trong tiểu thuyết của mình Rốt cuộc nó như thế nào ở ngoài đời thật Sau mấy tuần khoát khoại chờ đợi Tiểu Chi cuối cùng cũng đã đồng ý lời nhờ vả của tôi Cô đưa tôi đến bến xe đường trường Để đi một chặng đường tới hoang thôn phía trước Tiểu Chi nói với tôi Trong hoang thôn nằm ở thị trấn tay Lãnh Của thành phố ven Biển Ca phía đông tỉnh Chiết Giang Sau sự biến tỉnh Khang thời Đại Tống năm 800 năm trước Di dân Trung Nguyên đã tháo chạy đến vùng đất hoang bên bờ biển Và định cư tại đây Từ đó hình thành ra địa danh Hoang Thôn này Tiểu Chi sinh ra và lớn lên tại Hoang Thôn Hai năm trước cô thi đổ vào một trường đại học Danh tiếng tại Thượng Hải Bây giờ đang đúng dịp về nhà để nghỉ đông Thông qua những chặng đường chuyển tiếp, tôi và Tiểu Chi đã rốt cuộc đặt chân tới hoang thôn Ở đây đích thực nằm giữa biển và nghĩa trang, những rạng núi và vách núi dần đứng thê lương ngút ngàn tầm mắt Thời gian dường như ngưng động ở đây vẫn như đang dừng lại tại niên đại hoang vắng hàng trăm năm trước Đầu thôn có một tấm bi đá khổng lồ dẫn đứng, phía trên có khắc bốn chữ to, trinh liệt âm dương Nghe nói là trong những năm gia tỉnh Triều Minh Hoàng thôn có một người đổ tiến sĩ Để biểu dương mẹ của người này Hoàng đế đã ngự giá Ban tặng cho bà ta tấm bia tiết hạnh Tiểu Chi dẫn tôi bước vào hoang thôn Đến một ngôi nhà cổ kính Trước cổng ngôi nhà có ba chữ Tiến sĩ đệ Đây là nhà của Tiểu Chi Và tấm bia đá trước cổng thôn Cũng là được ban tặng cho tổ tiên gia tộc của cô ngôi nhà cổ tiến sĩ đệ tối ôm Sau hung hút Bên trong có vài sân sứ Bước vào cửa là đại đường nhân ái đường Trong đại đường có treo một bức chân dung cổ nhân Bằng giấy ống quyển ngôi nhà cô tối hơi người Chỉ còn cha của tiểu chi Vẫn sống ở đây Người đàn ông trung niên Đã hình gầy gọt rắn bể Ông tự xưng là Âu Dương tiên sinh, giọng điệu khi nói chuyện lúc nóng lúc lạnh, rất giống một xác ướp. Địa danh Hoang thôn này đương nhiên không thể có thể buông xuống tôi chỉ có thể ở nhà. Tiểu trì chi, bưng chiếc đèn dầu dẫn tôi vào sân sau, trên lầu có một căn phòng. Tôi cẩn trọng bước chân vào căn phòng cổ kính, có một bức bình phong cổ, đây là bức bình phong sơn mài bốn cánh. Chắc chắn là cổ vật từ đời thanh Nhưng càng khiến tôi kinh ngạc hơn Chính là cảnh thứ nhất Vẽ hình một người đàn ông và một người đàn bà Hai người say đắm nhìn nhau Đây là cảnh tự ly biệt của một đôi vợ chồng Hoặc là một đôi tình nhân Cảnh thứ hai vẫn là người đàn bà đó Hình như đang khóc Trước đó đưa chiếc sáo vào tay của cô Và cảnh thứ ba Vẽ cảnh trong buồn trên chiếu trúc tay cầm chiếc sáo đưa lên miệng, trên xà nhà treo ba dải lụa trắng. Và cảnh thứ tư vẽ người đàn ông ban nãy đang nằm bên cạnh một chiếc quan tài sơn đỏ, và càng đáng sợ hơn, vì bác quan tài là ông vẫn nắm lấy chiếc sáo trúc. Nhìn tồi sọn hết da gà, một bóng đen kỳ dị chập chờn lay động trên bình phong, dường như là người đàn ông ra ngoài tới nơi. Và Tiểu Chi đã kể cho tôi nghe câu chuyện về cái tấm bình bào thời gia tỉnh Triều Minh. Hoang thôn có một đôi vợ chồng trẻ. Lúc đó cướp biển Nhật Bản hoành hành. Chồng của Yên Chi bị cưỡng chế vào quân đội, bị ép buộc ra tỉnh ngoài đánh trận với cướp biển Nhật Bản. Hẹn ước với vợ, vào ngày Tết Trùng Dương 3 năm sau, anh ta nhất định sẽ trở về, cùng với cô tương Ngộ. Nhiều này, Hai người sẽ cùng nhau tự tử Đúng cái đêm Tết Trùng Dương đó ngài Tết Trùng Dương cặm kề Người chồng phương xa vẫn bạc vô âm tính Yên chi ngày nào cũng ra cổng thôn đứng ngóng trong Sư khất thật, tặng nhân Trao lại cho cô chiếc sáo trúc Dặn dò cô đến đúng đêm Trùng Dương thì thổi sáo Người chồng ước Vào đúng đêm Trùng Dương, Yên chi thổi sáo Khi giai điệu u buồn vừa kết thúc thì người chồng quả nhiên về tới trước cửa nhà Cô báo Diệp Giang hầu hạ chồng nằm xuống nghỉ ngơi Sau khi hai người cùng nhau trải qua vài đêm hạnh phúc Người chồng đột nhiên mất tích khi nghe tin người chồng đã tử trận vào đúng cái ngày Tết Trùng Dương Hóa sáng tài chiến trường xa xôi ngàn dặm chồng cô đã cố ý xông lên hàng đầu và đã bị kẻ địch bắn chết. Anh với danh nghĩa tự trọng, nhưng thật chất vì là tự tử vì tình hiện lời hẹn ước với vợ, linh hồn anh đã vượt qua trăm ngàn suối chỉ để trở lại cố hương hoang thôn. Khi đã thổi chiếc thần bí, tiếng sáo du dương đã dẫn đường cho linh hồn người chồng trở về nhà. Buổi tối hôm đó, Tôi chỉ nghĩ về câu chuyện này mà không sao ngủ được Đến quá nửa đêm, tôi dứt khoát bước ra khỏi phòng và phát hiện Vách từng phòng bên vẫn còn ánh sợ hãi Tôi len lén nhìn vào cửa sổ phòng bên cạnh Trên bàn trang điểm Cụ kỹ nến yếu ớt sôi rồi một cô gái mặc áo trắng Nhưng tôi không thể nhìn thấy mặt cô ấy Chỉ thấy cô ấy lấy Tôi lập tức nhớ lại cảnh tượng kinh điển khủng khiếp Ở trong bức tranh, bèn hoảng loạn, bỏ chạy về phòng mình Đây là đêm đầu tiên của tôi ở hoang thôn Ngày thứ hai, tiểu trì đưa tôi đi khắp thôn để tham quan Ở đây quả nhiên là thôn nghèo khắc nghiệt Những dãy núi thê lương và biển thì đen thui Khiến tôi nhớ đến quán trò Jamaica Tiểu trì chỉ có đúng một vẻ biểu cảm Dường như vĩnh viễn chẳng có lúc nào cô vui vẻ Cô ấy cứ thẳng thờ nhìn biển thất thần Thấy cô cứ nhìn chầm chầm về phía biển Lòng tôi bỗng nhiên sinh ra một chút manh động Nhưng rốt cuộc vẫn kiềm chế được mình Buổi chiều trong phòng của tiểu chi Tôi thấy trên bàn làm viện có đặt một khung ảnh Bên trong có là một tấm ảnh đen trắng của cô ấy Trong cô ẩn ảnh thì thật quyến rũn Chỉ có điều ánh mắt cứ phản phất một chút u sầu Nhưng Tiểu Chi lại nói với người trong ảnh đã chết từ lâu rồi Hóa ra đó là ảnh của mẹ Tiểu Chi Mẹ con cô ấy quá thật là giống nhau quá Lúc Tiểu Chi còn rất nhỏ, mẹ cô đã bị bệnh và qua đời Bà chết trong căn gác tôi hiện đang ở Cha cô một mình nuôi cô khôn lớn Tiểu Chi chỉ có thể nhìn thấy mẹ qua bức ảnh này Vào 12 giờ đêm hôm đó, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng sáo trúc, hình như là từ trên núi ở đằng sau vọng lại. Tiếng sáo trong đêm làm tôi bồn chồn bất an. Tôi vội vàng chạy ra khỏi nhà tiến sĩ đại và lần theo tiếng sáo, tìm ra được người thổi sáo ở trên núi. Hóa ra, người thổi sáo chính là cha của Tiểu Chi, Âu Dương Tiên Sinh. Nửa đêm mà chạy lên núi thổi sáo, hành vi kỳ quặc này Khiến tôi lại tò mò Và chiếc sáo trên tay ông thì cũng vô cùng đặc biệt Nghe nói là nó đã có tới hàng trăm năm lịch sử Tôi nghĩ chiếc sáo này nhất định Nó mang trong mình một câu chuyện nào đó Quả nhiên, Âu Dương Tiên Sinh đã kể cho tôi nghe Chiếc sáo này chính là chiếc sáo thần bí Mà Yên Chi đã thổi năm nào Và câu chuyện về Yên Chi vẫn còn có một phiên bản khác Hoàng thôn mấy trăm năm trước, Yên Chi thổi sáu trúc đúng đêm Tết Trùng Dương và đã cùng linh hồn người chồng tư ngộ. Ba tháng sau, cô lại phát hiện mình có thai. Đó là một kỳ tích, đứa trẻ cô mang trong bụng chính là hạt giống mà chồng cô đã chết ngoài xa trường, đem về gieo hạt. Người dân hoàng thôn đã bắt đầu nghi ngờ là cô ngoại tình, nhưng Yên Chi kiên quyết bảo vệ sự trong sạch của mình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 Để kinh doanh Cảm ơn các bạn Khi một mình nuôi con khôn lớn Hai mẹ con chịu đựng biết Bao sự kỳ thị và sỉ nhục Mười mấy năm sau Yên Chi rốt cột đã chết vì lao lực Nhưng con trai của cô Lại học hành vô cùng chăm chỉ Và sau này ghi danh bảng vàng Trở thành môn sinh của thiên tử Sự tích của Yên Chi Truyền đến tay hoàng đế Hoàng đế cũng cảm động trước câu chuyện này Ngài bè ngự giá ban tặng tấm bia tiết hành Để biểu dương đức Hạnh của Yên Chi Hóa ra tấm bia tiết hành ở đầu thôn là để ban cho Yên Chi Và tiến sĩ đệ cũng chính là con trai của Yên Chi Xây dựng nên Âu dương tiên sinh và tiểu chi chính là hậu duệ của Yên Chi Hậu duệ của Ú Hồ Tôi sợ quá chạy tọt vào trong tiến sĩ đệ Khi vào trong sân Tiến Sĩ Đệ, tôi ngạc nhiên khi phát hiện ra Tiểu Chi mặc một bộ đồ trắng toát Đàn cô độc đi lại dưới ánh trăng Cô ấy không nói một lời, ánh mắt như đang mộng du Tôi lập tức bỏ chạy mất tâm Ngày thứ ba đến hoàng thôn rốt cuộc, không thể chịu đựng được Nên tôi bèn quyết định đi khỏi nơi đây ngay tức khắc Trước khi rời khỏi hoàng thôn, tôi đánh cáo từ Âu Dương Tiên Sinh và Tiểu Chi Họ cũng không nếu giữ tù lại, chỉ là trong lời nói ẩn chứa một điều gì đó. Tôi đứng trước cửa tiến sĩ đại nhìn tiểu chi. Tuy chỉ có dâm ngày ngắn ngũi gặp gỡ nhau, nhưng ánh mắt trong sáng cuốn hút của cô vẫn khiến trái tim tôi có một chút âm thầm chát đắng. Tôi không biết mình nên nói cái gì và đành rời khỏi hoang thôn. Viện trưởng Viện Bảo tàng Văn hóa đã kể lại cho tôi nghe 20 năm trước có một ngôi mộ cổ Triều Minh gần hoang thôn đã bị đạo tặc đào rộm Lúc đó ông Dương Tiên Sinh đã đi báo án Đội khảo cổ lập tức đến tiến hành cấp cứu khai quật Và họ đã phát hiện được bên trong có mai tán Hai cố của một người đàn ông và một người đàn bà Và còn có tấm bia bảo tồn tương đối hoàn hảo Ghi lại sự tích sinh thời của chủ nhân ngôi mộ Hóa ra chính là ngôi mộ cổ này đã mai tán yên chi và chồng của cô. Trên mộ trí có ghi rõ niên đại gia tỉnh Triều Minh, phía đồng nam nặng cướp biển hoành hành nghiêm trọng, Âu Dương An, người hoang thôn bị cưỡng chế nhập ngủ. Trước khi đi, đã hẹn với vợ 3 năm sau vào ngày Tết Trùng Dương, nhất định sẽ trở về. Nếu không thì cả hai sẽ cùng nhau tận tử Và 3 năm sau ngày Tết Trùng Dương đã đến Âu Dương An đang đánh trận nơi phương xa nghìn dầm Anh ấy biết rằng mình không có cách nào để thực hiện lời hẹn ước Bèn quyết tâm tự tử vì tình nơi chiến trận Và đúng đêm Tết Trùng Dương Âu Dương An xông lên hàng đầu và bị trúng tên vào trong người gục ngã Nhưng anh ấy chỉ bị hô mê do bị trọng thương Sau đó thì tỉnh dậy, mấy tháng sau khi trở về hoang thô, thì anh phát hiện người vợ anh đã treo cổ tự vận đúng vào đêm Tết Trùng Dương. Âu Dương An đau khổ không cùng, anh vẫn muốn nhìn thấy vợ một lần nữa, nên đã âm thầm mở nắp quan tài của Yên Chi và bỗng phát hiện ra thi thể của cô vẫn còn nguyên vẹn, bên cạnh còn có một chiếc sáo trúc. Vậy là Âu Dương An gánh quan tài của vợ về nhà. Cứ mỗi dịp trước và sau Tết Trùng Dương hàng năm Anh đều thổi chiếc sáo để ở trong quan tài Mấy năm sau đó, vào một đêm mùa đông Âu Dương An lại đem chiếc sáo ra để thổi Người vợ trong quan tài bỗng nhiên tỉnh lại Âu Dương An vô cùng sung sướng Và cứ ngày ngày bón cháo cho cô ăn Cuối cùng người vợ cũng hồi phục được sức khỏe Và người vợ sau khi sống lại bỗng trở nên tư trẻ xinh đẹp Hai người họ sống một cuộc sống yên bình Và đã sinh hạ được một cậu con trai Sau đó cậu con trai thi đổ tiến sĩ Người đứng đầu vãng vàng tại Kinh Thành Hoàng đế biết chuyện đã vô cùng cảm ơn Ngài Liên Ngữ Giá Phong tặng tấm bi tiết hành cho bà mẹ Nghe xong phiên bản này về câu chuyện của Yên Chi Tôi dường như cũng mất đi quan điểm Câu chuyện mà Tiểu Chi và Âu Dương Tiên Sinh kể lại Rốt cuộc nó là thật hay là giả Nhưng ngôi mộ thì không thể nói dối Tôi đột nhiên cảm thấy mình như rơi xuống đáy vượt sâu thâm thẩm Gia đình Âu Dương ở hoàng thôn Rốt cuộc đang ẩn chứa một bí mật gì đây Phút chốc tôi đưa ra quyết định Phải lập tức quay lại cái hoàng thôn Để vén mở cái bức màn bí mật này Vào cái đêm đông lạnh giá đó Tôi đi qua những dốc núi treo leo Và trở lại Nghe thấy tiếng sáo quái gì Nhưng giây phút này bất cứ điều gì Cũng không thể ngăn cản tôi lại Tôi lao vào tiếng sĩ đệ Thì phát hiện Phòng trên lầu nơi mình đã từng ở Đang sáng lên ánh nến leo lét Tôi lập tức xông lên Tiến lại gần căn phòng mình ở Thì phát hiện Tiểu chi đang mặc một bộ đồ trắng toát Ngồi nhìn trân trân lên bức bình phong Sắc mặt cô ấy trắng bệt Còn mắt đen lấy ưu tư nhìn về phía trước Vẫn là dáng vẽ mộng du đó Tôi cao giọng nói chuyện với cô ấy Nhưng cô không có chút phản ứng Mãi sao cô ta mới từ từ quay đầu lại rồi nói Hồ ma đã trở về Không, giọng của cô ta không phải là giọng tiểu chi Ánh đèn dầu tù mù sôi so rọi mắt và tóc cô ta Còn sôi so lên cả bộ quần áo ngụ giống như cố nhân Bước ra từ trong bức bình phong Lúc này tôi mới phát hiện ra Cô gái này hóa ra không phải là Tiểu Chi Tôi cảm thấy sợ hãi khủng khiếp Lùi lại một bước hỏi Cô rốt cuộc là ai? Bà ấy là mẹ của Tiểu Chi Không biết từ lúc nào Âu Dương Tiên Sinh xuất hiện sau lưng tôi Lạnh lùng trả lời Trên tay ông ta còn đang cầm cái chiếc sáo thần bí Cậu đã nhìn cái không nên nhìn thấy Thế này là thế nào Nhưng tôi nhớ rõ ràng Tiểu Chi đã từng nói với mình là mẹ cô ấy đã chết từ lâu rồi Âu Dương Tiên Sinh Rầu Sĩ kể lại 20 năm trước, Tiểu Chi vừa mới chào đời Tôi đi công tác tỉnh ngoài một thời gian dài Khi tôi trở về nhà Mẹ Tiểu Chi đã bị bệnh qua đời từ lâu Tôi đau khổ vô cùng không muốn sống một mình trên cõi đời này nữa không lâu, sau mộ phần của gia tộc Âu Dương bị đào trộn, tôi nhìn thấy một tấm bia đá. Câu chuyện của tổ tiên đã cho tôi một sự gợi ý. Tôi tin rằng chỉ cần làm theo phương pháp ghi lại trên bia đá, mẹ của tôi thì sẽ nhất định vợ tôi sẽ trở về bên tôi. Bởi vậy tôi thường xuyên chạy lên núi thổi sáo vào lúc nửa đêm. Cậu có biết ma lực của chiếc sáo này hay không? Nó có thể khiến người cậu yêu thơ về bên cạnh cậu và đúng thế bà ấy đã trở về rồi Ừ tôi lại nhớ đến căn phòng của tiểu Chi bức ảnh mẹ cô lúc còn sống rõ ràng giống tiểu chi như khuôn đúc Thảo nào tôi đã tưởng lầm bà ấy là tiểu chi và tôi đã hiểu cái đêm đầu tiên đó người đàn bà chạy tóc bên cạnh phòng tôi chính là bà và người đi đi lại lại trong sân trong đêm thứ hai thì cũng chính là bà Đây là một đôi vợ chồng người và ma Người vợ thì vẫn trẻ đẹp như thỏa nào Bà ngẩn đầu ngước lên nhìn người chồng Thì già nu tiều tụy Ông yêu bà sâu đậm Bất luận là bà đã chết hay còn sống Cho dù là người và ma âm dương tương cách Nhưng ông vẫn khát khao người mà mình yêu thương Phải trở về nhà Lòng tôi dâng trào giác đắng Tiểu chi đâu? Cô ấy ở đâu? Đôi mắt Âu Dương Tiên Sinh đột ngột Trợn tròn lên tay thò ra chỉ ở phía sau lưng tôi Nhưng ngày sau giây phút tôi quay đầu lại Thì dường như nghe thấy một giai điệu kỳ quái Của tiếng sáo trúc Bóng tối lập tức bao trùng Cho tới khi tôi mất hết mọi cảm giác Lúc tôi tỉnh dậy là đã sáng hôm sau Tôi vẫn nằm nguyên trên giường Nhưng trong tiếng sĩ đại rộng lớn như vậy Không một bóng người Tôi tìm tất cả các phòng thì chỉ thấy từng lớp bụi mỏng, hình như là lâu lắm rồi chứ có ai ở đây. Tôi thấp thỏm lo lắng lao ra khỏi tiếng thị đại cho tới khi tìm thấy thôn trưởng hoang thôn để hỏi thăm tình hình của gia đình Âu Dương. Và câu trả lời của trưởng thôn càng khiến tôi hồn siêu phách lạc, hóa ra Âu Dương tiên sinh đã chết từ lâu rồi. 3 năm trước, ông đã qua đời vì mắc bệnh ung thư mất ngay tại tiếng sĩ đại và 20 năm trước vợ của Âu Dương tiên sinh cũng mất tại nhà lúc ông đi công tác xa. Còn về tiểu chi, thông trưởng thở dài nói, đứa con gái đó rất thông minh, thi đậu đại học tại Thượng Hải, đáng tiếc một năm trước đó nó đã bị tai nạn đường sắt ở Thượng Hải. Vậy là hoa tàn ngọc phế. Nghe tới đây Thần kinh tôi như muốn nổ tung Nếu như ba người trong nhà tiến sĩ đại đều đã chết hết rồi Thì Tiểu Chi và Âu Dương Tiên Sinh mà tôi đã từng gặp đó là ai? Nhưng tôi không dám kể hết toàn bộ những chuyện xảy ra Tôi sợ thôn dân tưởng tôi bị tâm thần rồi nhốt tôi lại Tôi không thể ở lại hoang thôn này nữa Có lẽ ở đây chỉ thuộc về một thời đại Thuộc về những truyền thuyết kỳ lạ trong sách cổ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 Giá ban tặng vẫn đang dựng đứng sừng sửng tại cổng thôn Giống như một bia mộ khổng lồ Sau khi trở về Thượng Hải Tôi hỏi một người bạn đang làm việc tại công ty đường sắt Và cậu ấy có kể cho tôi nghe Mùa đông năm ngoái ở chính bến tàu điện ngầm Nơi tôi tiến hành ký tên bán sách Đã từng xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng Khi đoàn tàu đang chuẩn bị tiến vào ga Có một nữ sinh đại học 20 tuổi đã bị sảy chân rơi xuống đường rây Và bị tàu điện ngầm cán chết Cô ấy tên là Âu Dương Tiểu Chi Truyện góc dài hơn 2 vạn chữ Đấy là tính trên số trang Tôi chỉ có thể giới thiệu một cách sơ lược Vào cái ngày mùa xuân ẩm ướt đó Sau khi truyện ngắn Hoang Thôn đăng tải Thì hơn mấy chục vạn độc giả đã đọc nó Và lập tức gây nên rất nhiều tranh luận Trên mạng cũng xuất hiện vô số bình luận Tôi không ngờ rằng Nhiều độc giả đã xâm nhập sâu vào thế giới hoang thôn Đến như vậy Dường như có một điểm tựa trong truyện ngắn Dài hơn 2 vạn chữ này Bất giác chạm vào một phần nào đó Trong trái tim yếu mềm của họ đừng nhiên Còn rất nhiều độc giả khác Với biết bao nhiêu là phán đoán Về địa danh hoang thôn này Trong vòng 1 tháng, tôi đã nhận rất nhiều email, phần lớn là hỏi thăm về mấy câu đố chưa được giải đáp trong hoang thôn. Thành thật xin lỗi vì tôi không thể trả lời từng người, bởi vì lúc đó bản thân tôi cũng muốn biết đáp án. Tôi hoàn toàn không thể ngờ tới vào một ngày đầu tháng 5, có vài vị khách từ xa đã gõ cửa phòng tôi.